anh em nha chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh ngọc truyện của lão trần và hôm nay thì ngàm chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương đó là giao chiến ở phần trước thì chúng ta đã biết long hạo cũng theo nhóm người uh, sang thái huyền đến cái khu vực gọi là chiến thần tinh để có thể phát triển ở đây thì hắn định uh, lừa néo tiền đoạn dương nhưng mà cô nàng uh, cái gì tuyết uh, đã thương lượng về uh, chia tiền cho hắn nên là hắn lại nhắm vào người khác Người này là Chiêm Bạch Tinh Một trong 12 thiếu đế Vậy thì chúng ta hãy đến với Trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra Long hạo nằm dạp trên mạch đất Chờ đợi Chiêm Bạch Tinh đến Một canh giờ trôi qua rất nhanh Chiêm Bạch Tinh mang theo đủ tài nguyên Đưa hết cho Long hạo Chờ ta một canh giờ Người cứ ăn mấy cái đồ ăn bật này trước đi Long hạo để lại một ít linh khí tiên thiên Và tiên điện đan Còn mình thì tìm một nơi không người đặt xuống Chuyển tống trận đi vào thần ma đạo tràng chàng chủ, toàn bộ thẻ hội viên mua thương phẩm, Long Hạo kích động nói, lần này mình nhất định phải thành đế, Giang Thái Huyền lấy thương phẩm ra cho hắn, xem ra thao tác của người không tệ khoảng sớm mà, vài nhân vật phản diện phụ mới có một người, vẫn còn 11 người nữa cơ mà, Long Hạo lắc lắc cây đuôi cười híp mắt mà nói Giang Thái Huyền khẽ thở dài một tiếng người đây là dự định hại cả thập nhị thiếu đế, dùng bọn họ để cho đoạn dương có kinh nghiệm sau còn chuyện với Giang Thái Huyền gần một canh giờ, Long Hạo lại hấp tấp rời đi, đưa thương phẩm cho Chiêm Tinh Bạch. giờ phút này Chiêm Bạch Tinh cũng đã luyện hóa xong thiên địa đan và linh khí tiên thiên. đối với thực lực tăng lên không phải là quá lớn, nhưng hắn cảm nhận được tiến bộ. quan trọng nhất chính là hắn cảm giác cho dù có sử dụng nhiều, thì cũng không ảnh hưởng gì với căn cơ của bản thân. nếu như có đủ đan dược và linh khí tiên thiên, Chiêm Bạch Tinh dám chắc chắn là mình nhất định vượt qua đoạn dương, vượt qua những thiếu đế khác trong một khoảng thời gian ngắn. Lần này luyện ra được có 10 viên thiên địa đan 400 sợi linh khí tiên thiên Thủ pháp đúng là hơi tệ một chút Long Hạo nói Đã là rất nhiều rồi Chiên Bạch Tinh vội vàng trả lời Người tăng lên đi Giờ tí tối nay Con phải đi quan chiến Xem triển dương có thể đánh bại được đoạn dương hay không Long Hạo nói Lần này hắn kiếm được không ít Đi mua thương phẩm cho Chiên Tinh Bạch tiền sử dụng chỉ là con số lẻ Nếu như toàn bộ thập nhị thiếu đế đều bị lừa Ta nhất định có thể thành đế Long Hạo thầm nghĩ đến lúc đó thì thiên xà bí điển của mình thành công, rồi đi xử lý Đoạn Dương nói chắn biết tất cả chân tướng những chuyện này. Chiêm Bạch Tinh lại luyện hóa nuốt vào một ngụm 400 sợi linh khí tiên thiên, tâm pháp bán thần nhanh chóng luyện hóa chiến khí trong cơ thể tăng lên tinh thuần không ít, nhưng so với Đoạn Dương thì vẫn còn một khoảng cách. Đoạn Dương là dùng tinh khí tiên thiên để tăng lên, hao tổn của cải to lớn, công pháp cũng là thần cấp, mặc dù lấy tu vi để làm chủ võ kỹ thì chưa đến mức đại thành nhưng cũng không phải là thứ có thể dễ dàng bù đắp. Nếu như lòng hạo không kiếm một đồng nào, dùng toàn bộ mua thương phẩm choán thì nhất định có thể khiến hắn trao đoạn dương mà đánh, nhưng mà chuyện này hiển nhiên là điều không thể. Sau khi luyện hóa lại sử dụng thiên địa đan, chiêm bạch tinh đắm chìm trong hải dương quy tắc. Lần này có 10 viên, dừng lại lâu hơn một chút, thu hoạch rất lớn. Đáng tiếc vẫn là quá ít, nếu như có thật nhiều thiên địa đan, thì lo gì không thể đột phá. Chiêm bạch tinh thở dài, Như vậy thì cần càng nhiều tài nguyên hơn, Long hạo nói. Nếu ngươi có đầy đủ tài nguyên, ta nhất định sẽ luyện chế cho ngươi. Đáng tiếc ta không có ở nhà, nếu không cũng có thể mang đi mấy trăm viên. Trương Bạch Tinh trợn trắng mắt. Ta biết thân phận của ngươi lợi hại, nhưng có thể đừng nói mấy chuyện vô dụng hay không. Ta nhất định sẽ cố gắng thu thập tài nguyên. Ngày mai chính là ngoài chiến cảnh mở ra. dựa vào thực lực của ta, đủ có thể vơ được không ít tài nguyên. Trương Bạch Tinh nói, ở Tài nguyên còn lại có thể phối chế linh khí tiên thiên, người cũng không thể bỏ qua, lòng hạo dặn dò. Chiêm bạch tinh gật đầu, nhìn sắc chờ một chút rồi nói, đi thôi, cũng nên tới xem trận đánh của bọn họ. Ở thần Ma đạo Tràng, cái đầu chọc bóng loáng, lấp lánh kim quang, cả xa vờn quanh, ở bên cạnh có hai con lửa chọc đi theo. Người tới này toàn thân lóng lánh Phật quang, hiện ra một chút Phật tính. A-di-đà Phật, xin chào chàng chủ. Giang Thái huyền có chút ngẩn ngơ Cách chào hỏi của người này có phải là tôn trọng Phật quá hay không? Hệ thống có phải lộn rồi không? Thần ma như ta, hẳn là cao tăng thánh tăng, Phật hiệu, làm sao có thể pha trò như thế? Có phải trang chủ có chuyện lo lắng không? Mấy vị đồ đệ của bẩn tăng có thể cống hiến sức lực, chỉ cần đưa đồ ăn vật cho bẩn tăng là được. Người tới chấp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, Giang Thái huyền ngỡ ra, đồ đệ của ngươi á? Ngươi đã đến thế giới này, cũng còn trung cậy vào đồ đệ của ngươi sao Các đồ đệ của ngươi còn chưa có đến nữa mà. Hục hục. Thánh Phật. Mấy vị đồ đệ của ngài cũng chưa có tới. Pháp Hải vội ho một tiếng giải thích. Không phải các ngươi vừa mới bái ta làm thầy sau. Và mặt Thánh Phật kinh ngạc, chợt tức giận nói. Các ngươi muốn phản bội Phật môn sau. Pháp Hải và Đạt Ma ngớ ra. Cái này con mẹ nó hiển nhiên là pha trò. Hệ thống có phải là ngươi đã cầm nhầm một phiên bản. Phiên bản 3D tới hay không? Giang Tây Huyền lau mồ hôi. Nhìn về phía Đạt Ma và Pháp Hải. Nếu không, các người đem hắn trở về được không? Bây giờ Đạt Ba và Pháp Hải không muốn nói chuyện, vốn cho rằng có một vị thánh tăng có thể kết bái một chút. Kết quả thì sao? Bị gải bẫy. Được rồi, đường tăng. Chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện về quốc vương của nữ nhi quốc. Giang Thái Huyền Nghiêm Mặt nói Chàng chủ, vẫn là nên nói một chút khi nào mới đem đồ đệ của ta ra. Không có bọn hầu tử, ta cũng không có ai để sai xử, đường tăng nói. Bạn chàng chủ ngược lại là muốn mấy tên đồ đệ của ngươi Nhưng đây là chuyện mà ta có thể làm chủ sau Bây giờ là đạo chẳng cho ai Thì ta chọn người đó Nếu không cho nếu không thì ta Chỉ cần mỗi hầu tử đồ đệ của người Còn đem người đuổi về Nửa đêm giờ tí có một trận chiến bắt đầu Cường giả của chiến thần giới Và nhân tộc cao đẳng hội tụ để quan sát trận chiến này Bọn họ đã trà ra rõ ràng Nhân tộc cao đẳng đoạn dương Vừa đột phá thành đế Lại có thể chiến thắng thiếu đế thứ 9 Chiêm bạch tinh Lần này triển dương xếp hàng thứ 6 so với chiêm bạch tinh chỉ hơn chứ không có kém. Người thắng không nổi. Chiêm bạch tinh đứng trong bóng tối quan sát một màn này. Triển dương mạnh hơn hắn là không sai nhưng sức mạnh có hạn. Nhân tộc cao đẳng. Đoạn dương đại đế của các người sao còn chưa tới nữa. Một tiếng cười lạnh ánh mắt của triển dương lộ vẻ khinh thường biết sợ rồi sao. Sợ ư? Đoạn dương đại đế thì sao có thể sợ được? Trân trọng thời gian hiện giờ của người đi đoạn dương đại đế là người có thiên phú mạnh nhất, tu luyện nhanh nhất, là vô địch trong đồng danh. nhân tộc cao đẳng nhao nhao lên tiếng, bây giờ không thể để mất khí thế. bụi mờ đường chinh chiến, thần nắm ngọn giáo đơn ngàn xưa đến ngàn nay, hỏi thế gian ai địch nổi. âm thanh lớn vang lên, đế uy chấn động, cuộn trảo như sóng biển quét qua. một bóng người từ trên trời dáng lâm tóc dài tung bay, tóc đen như hồng chính là đoạn dương. đoạn dương. Ánh mắt của chiếm bạch tinh lạnh lùng mang theo chiến ý. Đừng gấp, cứ để choán án ngông cuồng đi. Long hạo khẽ cười nói, đoạn dương càng ngông thì càng tốt, hắn không ngông thì làm sao ta kiếm được tiền. Đợi đến khi ta thành đế, ta sẽ dạy người cách làm người. Ra tay đi, ánh mắt của triển dương đầy vẻ hờ hững đứng chắp tay, dường như là không để đoạn dương vào mắt. Đoạn dương khẽ liếc mắt nhìn triển dương một cái, lạnh giọng hỏi, khiêu chiến ta sau, người có biết quy tắc không? 15 cây dược liệu đế phẩm chưa gì đã chuẩn bị xong trần dương lật tay một cái lãnh ngạo nói có thể lấy đi hay không thì phải xem người có bản lĩnh đó không hôm nay ta sẽ cho người biết thế nào gọi là vô địch đoạn dương chắp tay thành kiếm một thanh trưởng kiếm đế phẩm bay lên giữa không trung quy tắc giao động quét qua ánh kiếm sắc bén xuyên thấu hư không giết liệt nhật phần thiên đoạn dương gầm lên một tiếng mặt trời hiện hóa siêu rọi màn đêm sức nóng khủng khiếp đốt cháy cả bầu trời nung khô cả biển khơi giết theo hướng mũi kiếm. Ừ. Ở trên không trung hai vị thiên tài đại đế giao chiến, khiến cho hư không vỡ nát, khí tức khủng khiếp lan tràn như sóng cuộn vỡ bờ, đám võ giả lũ giấu lùi tránh không dám định bỏ lại phía sau. Trận chiến của đại đế cũng không hiếm ở chiến thần giới, nhưng mà nó cũng không đến mức là thường xuyên xảy ra, đối với những võ giả mà chưa vào hàng đế thì là vô cùng tốt. Người đứng hàng thứ 8 và thứ 10 trong thập nhị thiếu đế đứng lẫn trong đám đông quan sát trận chiến. Hy vọng có thể lĩnh ngộ được cảnh giới đại đế Từ đó mà đột phá Cuộc chiến khủng khiếp bắt đầu Hai vị đại đế thiên tài cùng thi triển kỹ năng Một bên là liệt nhật phần thiên Một bên là vô song kiếm pháp Sự tranh lệch song phương không lớn Nhất thời khó phân thắng bại Chiêm bạch tinh lệnh lùng quan sát trận chiến này Ánh mắt ngày càng âm trầm Còn ánh mắt long hạo thì càng sáng rực lên Tốt lắm, nhanh thôi Nhân vật phản diện mới sẽ ra đời Tiếp ta một chiêu, thiên hà thanh liên Thiên hà cuồn cuộn, thanh liên tỏa ra sát khí, kiếm khí vô song, trường kiếm tung hoành ngang dọc, kiếm khí quấy động, một kiếm xuyên trời. Đại nhật vô ảnh, triển dương vỗ ra một trường, mặt trời làm chấn động hư không, thiên hà vì đó mà bốc hơi, kiếm khí cũng vì vậy mà tán loạn. Một bước một đá sen xanh, một thanh liên ẩn vạn kiếm, tuy rằng võ kỹ này chưa đại thành nhưng rất phi phàm dẫu sao đây cũng là một bộ võ học thần cấp. Âm, uhm. đôi bên giao phong lần nữa bầu trời đêm vỡ vụn Hai bóng người đồng thời tách ra, trường kiếm xoay vòng rồi rơi xuống, kiếm chỉ và đoạn dương khẽ động. trường kiếm cảm ứng được, lại vọt lên. Thủ đoạn này của ngươi, vô dụng với ta. Triền dương cười lạnh một tiếng, đã sớm biết về ngự kiếm thuật quán thì sao có thể mắc lừa ở đây. Thứ nguy hiểm nhất của đoạn dương không phải là khi kiếm ở trong tay, mà khi kiếm rời khỏi tay hắn. Vậy sau, Đoạn dương cười khẩy một tiếng lại vung kiếm chỉ lên, vù một tiếng. Trường kiếm ngự không mở đến rồi bỗng nhiên biến hóa. Dưới sự kinh ngạc của triển dương, thanh kiếm từ một hóa hai, từ hai hóa bốn. Trong nháy mắt hóa thành cả vạn thanh trường kiếm. Đây là một mảng biển kiếm kéo dài đến tận chân trời, bao phủ tắm phương bốn hướng. Giết! Đoạn dương quát lên một tiếng, trường kiếm hội tụ lại, cả vạn thanh trường kiếm đồng thời phóng tới. Trường kiếm liên miên bất tận tựa như là mưa kiếm khiến vô số người chấn động. Kiếm này là thật sao? một trưởng đánh ra trong nháy mắt mặt trời nóng rực bị trưởng kiếm xuyên qua Trần Dương cả kinh mở miệng nhưng thanh trưởng kiếm này cho dù hắn đụng phải thanh nào thì cũng đều ẩn chứa sức mạnh kinh người không kém gì một kích toàn lực của bán đế với chiêu này thì vẫn chưa đánh bại được ta đâu Trần Dương giận dữ quát lên trưởng lực tái khởi quay người hắn hiện lên ba cái mặt trời nóng rực tam dương diệt thế khẩu khí của ngươi không biểu thị bản lĩnh của ngươi Đoàn Dương cười lạnh một tiếng vỗ ra một trưởng vạn thanh trưởng kiếm phát nổ Trong tích tắc cả người đều biến mất Xuất hiện lần nữa thì đã đứng trước mặt của triển dương Người Triển dương biến sắc Sự xuất hiện của đoàn dương nằm ngoài dự đoán của hắn Trong lúc nóng vội chỉ có thể dốc toàn bộ sức mạnh lần nữa xuất thủ Kiếm chỉ bắn ra Cả vạn thanh trường kiếm bay thẳng đến ba mặt trời nóng rực Còn bản thân hắn thì phóng thẳng đến chỗ của triển dương uhm. Trường lực và kiếm chỉ va vào nhau Cánh tay triển dương run lên Thổ ra một ngụm máu Cả người lập tức ngã xuống Ba mặt trời nóng dược cũng ầm mầm sụp đổ Tay không đấu với đế binh Sự ngông cuồng của ngươi thật khiến bản đế sợ hãi thán phục Đoạn dương cười lạnh một tiếng Trong lòng bàn tay hiện lên một thanh tiểu kiếm Đó chính là món đế binh của hắn Ta thua rồi Tiền dương hừ lạnh một tiếng Ném ra ba cây linh dược đế phẩm Lần này ngươi có thể thắng Là nhờ tư võ học quỷ quái của ngươi Lần sau ngươi sẽ không được may mắn như vậy đâu <cười> Bản đế chờ ngươi đem dược liệu đến cho ta lần nữa Đoạn dương cười ngạo nghế ngự không rời đi Bụi mở đường trinh chiến Thâm nắm ngọn giáo đơn Ngàn xưa đến ngày nay Hỏi thế gian ai địch Đáng ghét Trần dương cả giận quát lên một tiếng Rồi quay người rời đi Người của chiến thần giới nhìn bóng lưng khuất dần, nét mặt đều là vẻ giận dữ Ngàn xưa đến ngày nay Hỏi thế gian ai địch Chẳng qua mới chỉ thắng có hai trận Mà đang hung cuồng như vậy rồi sao Trần dương Ngươi chọn nơi này để khiêu chiến Vì thực sự đất cho rằng người mạnh hơn ta rồi sao Chiêm bạch tinh cười mỉa một tiếng, nhìn về mặt tức giận của triển dương. Người so với ta vẫn còn khoảng cách. Chiêm bạch tinh, người muốn chết. Tâm trạng của triển dương bây giờ thực sự là rất tệ. Bản thân vừa bại trận, trước đó còn cười cọt chiêm bạch tinh. Bây giờ thì bị gậy ông đập lưng ông. Chiêm bạch tinh liếc nhìn triển dương đầy thương hại rồi quay người rời đi. Ánh mắt đó của người là sao? À, triển dương nổi giận, ta bại trận. Nhưng trước đó người có khác gì ta? Vậy mà người dám thương hại ta sao? dù ta có bại thì vẫn xếp trên ngươi. chiêm bạch tinh ngự không rời đi, long hạo theo sát phía sau. chứng kiến thực lực của đoạn dương, ta không có nổi một chút lòng tin. chiêm bạch tinh thở dài nói, thì vẫn là câu nói đó, chỉ cần có đủ tài nguyên, ta liền có thể giúp người thăng tiến. long hạo thản nhiên nói, ta hiểu. chiêm bạch tinh nhẹ nhàng gật đầu, long hạo lại lên tiếng, ta định đi tìm triển dương, người cũng muốn giúp hắn sao? chiêm bạch tinh cau mày, gặp được long hạo là cơ duyên của hắn, bây giờ lý nào? Lại để triển dương cũng có cơ duyên như vậy Ờ, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu Long Hạo Hàn học nói Ta nhất định phải cho đoạn dương kia một bài học Chỉ cần người giúp ta Ta mặc kệ là người đi tìm ai Chiêm Bạch tinh nghĩ ngợi một chút rồi đáp Hắn rất hiếu kỳ về thân phận của Long Hạo Nhưng cũng không dám quản nhiều Dù sao gã này cũng mang theo cả bán thần khí Và một cặp đế binh Đây là một tòa bảo khố di động Là còn biết luyện chế thiên địa đan và linh khí tiên thiên, thiên. Có trời mới biết được sau lưng tên này là thế lực khủng bố thế nào Cuộc chiến bắt đầu Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện Chiêm bạch tinh lại nói Ta còn có thể giúp ngươi chuyện gì nữa Long hạo nghi ngờ nói Cho ta mượn bán thần khí tài nguyên kiếm được chia lại cho ngươi ba phần Chiêm bạch tinh trầm giọng nói Nếu có bán thần khí trong tay Ở trong số cùng giai thì còn ai là đối thủ của hắn Cho dù có là đại đế đỉnh phong đến Thì cũng không bắt được hắn Chuyện này không thành vấn đề chỉ cần người nhớ kỹ sau này giúp ta dạy dỗ đoạn dương long hạo sảng khoái đồng ý bản thần khí này có ấn ký do yên tuyết hàn để lại không lo là bị người ta cướp đoạt ở thần ma đạo tràng lúc này giang thái huyền đã để cho đường tăng yên tĩnh lại để xem xét thông tin thần ma cao đẳng đường tam tạng tiên đàn công đức phật ấu niên Kỳ đại đế đỉnh phong thần ma bất diệt thể là công đức phật thể công pháp đại nhật như lai chân kinh tàn quyền thiên phú tinh thông phật pháp có thể kích phát sức mạnh chiến đấu của thần ma, thần khí Cẩm Lan Ca gia, Cửu Hoàn thiền Trượng. Đại Nhật Như Lai Chân Kinh, không hổ là nhị đệ tử của Như Lai, thần khí có tận hai món. Giang Thái Huyền xem công pháp thần cấp trên kệ mà cảm thán, tuy chỉ là tàn quyển thôi nhưng cũng vượt xa công pháp thần cấp bình thường. Đó là đương nhiên, Đường Tăng ngạo nghễ nói. Nghe nói là ăn thịt của ngươi có thể trường sinh bất lão phải không? Giang Thái Huyền nhìn về phía Đường Tăng, chi bằng là mình thử một chút cáo tử, đường tăng lập tức biến mất tuy khấn không hiểu lắm là răng miệng của chàng chủ như thế nào nhưng nghĩ đến trên đường thỉnh kinh bây giờ vẫn còn chưa quên được sự thèm muốn của đám yêu ma quỷ quái đối với thịt của mình tinh tuyên bố nhiệm vụ thu thập vạn giới lệnh mở ra chư thiên môn thường từ 1 đến 5 mảnh ghép hạt giống thần ma tùy theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ thường một gói quả thần bi lớn vạn giới lệnh à Giang Thái Huyền hiểu kỳ vạn giới lệnh này thực sự là đồ tốt đến hệ thống mà cũng tuyên bố nhiệm vụ thu thập nó hệ thống người có biết vạn giới lệnh này có đặc điểm gì không có thể tiết lộ cho ta biết một chút chứ Giang Thái Huyền liên hệ với hệ thống bây giờ những gì liên quan đến vạn giới lệnh đều chỉ là lời đồn nào ai biết được nó ở đâu không có phản hồi Giang Thái Huyền cũng không hỏi thêm bắt đầu gửi tên đến các cường giả đào trang thu mua vạn giới lệnh xin các vị giúp đỡ chú ý một chút không thành vấn đề trang chủ có thể truyền lời đến Long Hạo được không Xin đừng để chiêm bạch tinh đột phá quá nhanh. Nghe tuyết gửi tin tức đến. Chuyện này để ta nói với hắn. Giang Thái Huyền nghĩ ngợi một chút rồi nói. Dù sao thì mình cũng còn trông cậy vào người ta làm việc. thuận miệng đồng ý thì cũng có lợi cho Long Hạo để chón kiếm tiền. Chẳng bao lâu thì Long Hạo đã đi tới lại một thương phẩm. Lần này cũng giống như lần trước sau. Giang Thái Huyền hỏi. Ít hơn, linh khí tiền thiên thì 300 sợi là được. Còn thiên địa đan cho 8 viên. Long Hạo suy nghĩ một chút rồi nói có phải là số tiền ngươi kiếm được này quá đen tối rồi hay không mặt của Giang Thái Huyền xa sầm lại lần trước ngươi dùng một chút tiền lẻ đuổi chiêm bạch tinh đi lần này đến chút tiền lẻ cũng không muốn bỏ ra rồi sao ta đã nói rồi thủ pháp luyện đan của ta kém còn những thứ khác đều thất bại nét mặt lòng hạo không đổi mà nói ta tìm được đường lui an toàn rồi đây là vấn đề kỹ thuật không phải vấn đề nằm ở yêu phẩm của ta nghề tuyết nhà ta chuyển lời để cho chiêm bạch, bạch tinh thăng tiến chậm lại một chút ta cảm thấy chắc không cần giải thích thêm. Giang Thế Huyền lau mồ hôi, ngươi làm vậy là định lừa hút máu của bọn họ. chuyện đó thì ta hiểu. kế hoạch giúp đỡ nhân vật phản diện, nhân vật phụ thì luôn phải yếu hơn nhân vật chính một chút. muốn để nhân vật chính đánh bại nhân vật phụ triệt để, thì phải đưa tài nguyên cho nhân vật chính. Long Hạo nói. Giang Thế Huyền gật đầu. nếu như người đã hiểu cả, vậy ta không có nhiều lời. về việc bạn giới lệnh vẫn mong để ý một chút. sau khi lấy được nó thì mang về giao dịch với ta. không thành vấn đề. Long hạo sảng khoái đồng ý rồi bước lên truyền tống trận. Ta đi giao thương phẩm cho Triển Dương, mặt khác sẽ chú ý nghe ngóng tin tức. Ở trên vùng đất hoang, Triển Dương chờ đợi đã lâu, vừa thấy Long hạo xuất hiện liền vội vàng ngay đoán. Cái này của người, tuy thủ pháp có kém nhưng vẫn đủ luyện ra được một chút, Long hạo nói. Những thứ này đều không hề có tác dụng phụ, người cứ yên tâm mà tu luyện. Nhìn trượng dương luyện hóa, Long hạo thì nằm dài một bên, lim dim mắt. Cảm giác thế nào? cực kỳ tốt nhưng mà quá ít triển dương thở dài nếu như người có thể thu thập đủ tài nguyên ta sẽ lại giúp ngươi long hạo nói hay là long hạo huỳnh đệ cùng ta đến một nơi đi tới chiến cảnh đến lúc đó ở trong chiến cảnh có được tài nguyên sẽ luyện chế ngay tại chỗ chiến dương suy tư nói hoặc là long hạo huynh đệ truyền thuật luyện đan này cho ta thì sao à, long hạo cười cười truyền lại cho ngươi ư vậy thì ta làm sao kiếm tiền Long Hạo huynh đạn, ta sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu. Triển Dương nói, ta đồng ý lấy tâm pháp bán thần ra trao đổi với ngươi. Không đổi, ta phải đi rồi. Long Hạo đứng dậy đi về phía xa. Long Hạo, ẩm. đột nhiên hư không chấn động, ba luồng khí tức chuyển đến vây chặt lấy Triển Dương. Trong uy thế cuồng mãnh, bước cho một vị cường giả đại đế sơ kỳ như hắn phải kinh hãi lui lại. Đây là ba vị đại đế sau. Triển Dương sợ hãi. Các người Long Hạo bên cạnh này, vậy mà có ba vị đại đế đi cùng sau triển dương huynh lần sau có tài nguyên có thể báo cho ta biết long hạo nhất miệng cười một tiếng xà khẩu mở ra cho dù có nhìn thế nào thì cũng có cảm giác uy nghiêm đáng sợ bên cạnh ta không có mấy vị cường giả thì sao dám đi lửa gạt đại đế sắc mặt của triển dương khó coi cố gắng gượng cười vậy thì hoan nghênh long hạo huynh đệ lần sau lại đến chiến cảnh mở ra bên trong có vô số tài nguyên chiêm bạch tinh đã mượn đi chấn thiền bi người tự xem mà làm long hạo chuyển âm cho người tuyết Nét mặt nghề tuyết khổ sở, ngươi bảo ta phải làm sao? Đi đâu tìm ra bán thần khí cho đoạn dương bây giờ? Nghề tuyết có thể tưởng tượng trên bạch tinh có được chấn thiên bi, hoàn toàn có thể quét ngang tứ phương, thu lấy hầu hết tài nguyên. Long hạo quả thật là tàn nhẫn, đến bán thần khí mà cũng đem cho mượn. Chân hư giới các ngươi có thể chịu nẻ mặt mũi chút được không? Nghề tuyết rất chi là khó xử, nhưng lại không thể không đến chiến cảnh. Đúng lúc nàng ta không biết là mở miệng như thế nào thì đoạn dương chuyển âm tới, sư tỷ. Chiến cảnh đã mở ra, bên trong có rất nhiều tài nguyên, đệ muốn vào đó thu thập tài nguyên. Với thực lực của đệ, người bình thường sẽ không cản được. Bây giờ danh tiếng của người đang thịnh cần kiêm tốn một chút, ngây tuyết nghĩ ngợi rồi nói. Dù sao ngươi cũng là người của... uhm, không phải người của chiến thần giới, thu thập một ít tài nguyên thì được, nhưng đừng thu quá nhiều. có tránh khỏi bị việc người khác hợp sức vây đánh. Lời sư tỷ rất có lý, lần này sư đệ sẽ ẩn mình, đoạn dương nói. Nghe tuyết thở vào nhẹ nhõm cũng còn may là đoạn dương chưa cuồng vọng đến mức là không biết suy nghĩ, bằng không nàng cũng chỉ có thể bỏ mặc đoạn dương để tự lo lấy thân mình. Sáng sớm hôm sau, rất nhiều cường giả tụ tập trên một ngọn núi, chiêm bạch tinh và triển dương đến đầu tiên, còn có các đại đế khác và một số hoàng giả vương giả. Đoạn dương thì ẩn mình trong đám đông, giấu đi khí tức như một người bình thường. Chân trời chấn động, sấn xét đi đùng, những đường vân thần bí xuất hiện, nguyên khí của trời đất hộ tụ Một bóng người hiện ra, hai tay kết ấn Vô số chiến khí đánh vào đường vân Lập tức đường vân xoắn lại Dung hợp thành một cánh cửa màu vàng Thông tới chiến cảnh Chiến cảnh đã mở ra, tự nắm chắc cơ hội Hạn chế việc giết chóc Sau ngày hài, hai ngày nữa sẽ đóng cửa Bóng người nói xong một câu liền ngự không rời đi Đà tạ lão tổ Đám người chiêm bạch tinh cung kính cất lời Rồi kéo nhau tiến vào trong Cuối cùng thì chiến cảnh cũng đã mở ra Rốt cuộc lão phu cũng nhìn thấy hy vọng một giọng nói già nua chuyển đến, một lão giả hơn 80 tuổi mặt đầy nếp nhăn, hai mắt đục ngầu mang theo vẻ kích động. Chiến cảnh à, sao có thể thiếu bản đế được, còn có bản đế nữa." Những bóng người lần lượt ngự không bay vào, lão giả hơn 80 kia ngây ra. "Chuyện gì thế này, sao đột nhiên là có nhiều đại đế như vậy? Mẹ nó, các ngươi đều vào hết thì ta còn hy vọng gì lấy được đồ tốt? Khiêm Tốn, khiêm tốn một chút." Đại đế dẫn đầu khẽ nói. Kiềm Tốn ư, Cả đám đại đế các ngươi tụ tập ở đây" mà con khiêm tốn được à. Nội tâm của lão giả tàn nát, chẳng lẽ là mình quay về luôn cho rồi. Ở bên trong chiến cảnh nguyên khí đất trời dồi dào, rất nhiều người tụ họp, có người của chiến thần giới mà cũng có người của nhân tộc cao đẳng, còn có một đám người mặc áo đen đeo mặt nạ. Lão giả nhìn đám đại đế áo đen đeo mặt nạ hoàn toàn mù mờ, các người muốn làm cái trò gì đây? Hiền Vũ, bước tiếp theo chúng ta hành động thế nào? Một vị đại đế liền tiếng hỏi, có phải chúng ta xông đến cướp đoạt hay không? Đoạt lấy ư? Toàn thân lão giả run lên, một đám đại đế hợp thành đoàn đến cướp đoàn à, bây giờ mình nên chạy mới đúng phải không? Hay là chúng ta bắt tên này trước thì sau Là một vị đại đế lên tiếng nhìn lão giả bên cạnh. Một lão giả tàn phế, đại đến đây đứng còn run dày, nói rõ là nghèo kiết xác rồi, chúng ta đi thôi. Tiên vũ đại đế ra lệnh một tiếng dẫn đầu đoàn người ngự không mà đi. Lão giả ngỡ ra, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để tranh đoạt cả rồi, các ngươi chỉ nói một câu nghèo kiết xác rồi vọ bỏ đi đấy hả? Còn lại à, đi theo bọn chúng sẽ có thu hoạch bất ngờ thì sao? lão giả xoay chuyển ý nghĩ trong đầu rồi đi theo phía sau. Đám người này không cướp của mình, không ra tay với mình. Chỉ cần mình không qua đáng thì chắc chắn sẽ không chúng, khiến chúng nổi sát tâm. Âm... Uhm, chiến cảnh chấn động, đế y tản mạn. Một trận uy áp quét khắp đất trời, phá vỡ sự yên tĩnh của chiến cảnh. Chiêm bạch tinh, cây linh dược đế phẩm này là của bản đế. Mau giao ra đây, nếu không đừng trách bản đế vô tình, triển dương hét lên... Mặt trời nóng rực lơ lửng quanh thân Chống đỡ một chiều của chiêm bạch tinh Bản đế muốn nó Người làm gì được ta Chiêm bạch tinh ngạo nghẽ nói một câu Ánh mắt lộ vẻ khinh thường triển dương bây giờ đã không quản như ngày trước Đừng có quá tự cao tự đại Nếu không người mất mặt chính là bản thân ngươi À Sắc mặt của triển dương âm trầm Xem ra người đã sớm quên mất bản lĩnh của bản đế Hôm nay ta sẽ cho người ăn đau khổ một phen Dựa vào ngươi Chiêm bạch tinh lạnh lùng cười một tiếng bản đế đã không còn là chiêm bạch tinh của trước kia từ lâu dùng cái nhìn quá khứ để mà đánh giá bản đế sẽ chỉ khiến người vạn kiếp bất phục giết liệt nhật phần thiên tiền dương gầm lên giận dữ liệt nhật lại xuất hiện nhiệt độ cao lan tỏa vô tận cây cỏ bốn phía đều yên diệt không ít linh dược cấp thấp đã bị tiêu hủy trong chớp mắt chiến long thức chiêm bạch tinh cười mỉa mai vũ động trưởng thương chiến long gầm thét xuất hiện uhm. hai bên va chạm đến chiến long chấn động tán loạn không ngừng Liệt Nhật cũng đang tiêu tán nhanh chóng, cả hai đều bị chấn động văng ngược trở ra. Lại một lần nữa, Tam Dương diệt thế, Triền Dương hét lên một tiếng thúc đẩy chiến khí trong cơ thể đến cực hạn, ba vầng mặt trời nơ lửng nóng rực, nhiệt độ cao khủng khiếp thiêu đốt cả mặt đất, hư không cũng vì vậy mà bị xoắn xít trở tàn vỡ. Sầm kỹ đây, ta sẽ dùng một chiêu đánh bại ngươi. Chiêm Bạch Tinh hừ lạnh một tiếng thu hồi trường thương rồi vỗ ra một trường. Bỏ đế bình chính là lựa chọn thiếu khôn ngoan nhất của ngươi. Trần Dương cười lạnh mang theo sức mạnh của ba vầng mặt trời, giao chiến với Chiêm Bạch Tinh. Sau một khắc nụ cười lạnh quán đột ngột cứng đờ, cả người bay ngược ra càng lúc càng nhanh, đế huyết đổ ra tung tóe, kêu lên với vẻ kinh hãi. Người bị ổi. Bài học mà đoạn Dương đã dạy cho người, người còn không nhớ được bao lâu. Linh dược đế phẩm thuộc về ta. Chiêm Bạch Tinh cười một tiếng với vẻ khinh thường rồi quay người rời đi. Nằm mơ, còn không đứng lại đó cho bản đế. Trần Dương giận dữ gầm lên một tiếng không quan tâm tới thương thế lại đánh tới, cũng là Tam Dương Diệt Thế, nhưng so với trước thì uy thế càng hung mãnh hơn nhiều. Uhm, một tiếng, trên Bạch Tinh bỗng xoay trở lại vỗ ra một trường. một vòng ánh sáng đen lóe lên, hư không chụp đỏ, ba mặt trời tan biến, Trần Dương lại bị văng ra ngoài vô cùng thê thảm. Cần gì phải như vậy? Bản đế đã không còn là bản đế của ngày xưa, còn ngươi thì vẫn dậm chân tại chỗ. Trên Bạch Tinh cười giễu cợt rồi ngự không rời đi. Từ nay về sau, nhìn thấy bản đế thì trốn cho xa một chút. Đáng chết, rốt cuộc thứ trong tay chiêm bạch tinh là cái gì? Sắc mặt của triển dương âm trầm, rõ ràng hắn thấy trong tay chiêm bạch tinh có một món đồ. Chính vì món đồ đó cho nên hắn mới bị đánh bại dễ dàng như vậy. Bán thần khí quả nhiên rất mạnh, nếu không dùng bán thần khí ta bây giờ cũng chỉ có thể đánh ngang tay với triển dương. Chiêm bạch tinh thầm nghĩ, xem ra long hạo này rất có ý, không có cho hắn nhiều, hoặc là triển dương này đúng là một tên quỷ nghèo. Nếu Trần Dương dùng một lượng thiên địa đan và linh khí tiên thiên nhiều bằng hắn, ván hắn không dùng bán thần khí thì chắc chắn hắn không giữ nổi cả thế bất phân thắng bại. Có bán thần khí trong tay, tài nguyên trong chiến cảnh này đều là của ta. Đoạn Dương, ngươi cứ chờ nó cho bản đế." Chiêm Bạch Tinh cười lạnh một tiếng, nếu như có đủ tài nguyên hắn lại càng có thể thăng tiến thêm. Đoạn Dương bây giờ chỉ mạnh hơn hắn một chút thôi, đánh bại Đoạn Dương không phải là nói suông. Nghĩ đến đây Chiêm Bạch Tinh lại đi tiếp lần này càng thêm điên cuồng chú trọng thu thập tài nguyên lấy hết vào trong tay một cọng lông cũng không có để lọt rất có phong thái của lòng hạo lúc đi vờ vét hắn ngang ngược quá đó chiêm bạch tinh người thật là hung ác chiêm bạch tinh ngươi bị đoạn dương đánh bại nên chút giận lên người bọn ta phải không ở trong chiến cảnh có không ít võ giả kêu la giận dữ quát mắng nếu lấy tài nguyên đế phẩm bọn ta cũng không thể nói gì nói hữu dụng với người hay không thì đều nhờ vào bản lĩnh nhưng cái tên chiêm bạch tinh này thực sự không cần mặt mũi Hoàng phẩm cũng không buông tha, mà vương phẩm cũng vờ vét, thậm chí chỉ cần là tài nguyên thì anh đều lấy hết. Ngươi là một cái chiến đế còn đi giành giật với võ giả cất thấp bọn ta, đây là có ý gì? Nếu đoạn dương xuất hiện, đánh bại chiêm bạch tinh, thì lần này ta nhất định đứng về phía đoạn dương. Một vị võ giả nổi giận mắng, đúng, đứng về phía đoạn dương. Chiêm bạch tinh này thực sự không phải thứ tốt lành gì, còn thập nhị thiếu đế nữa chứ, thập nhị không biết xấu hổ thì có. Lúc này đây chiêm bạch tinh đang thu thập một cây linh dược đế phẩm, vừa muốn tới khu vực tiếp theo thì bị một bóng người thu hút sự chú ý. Toàn thân mặc áo bảo đen, khí thế không mạnh nhưng ngẫu nhiên để lộ khí tức lại khiến chiêm bạch tinh cảm nhận thân phận của người này, chính là Đoạn Dương. Đoạn Dương, không ngờ là người lại dám đến chiến cảnh còn dám xuất hiện trong mặt bản đế, chiêm bạch tinh lạnh lùng lên tiếng. Đoạn Dương khẽ liếc hắn một cái, nói hở hững, thế nào, bại tướng dưới tay ta, lại muốn thảm bại thêm lần nữa à? Tính khí của hắn xưa này luôn không tốt, đặc biệt là đối mặt với một tên thủ hạ bại tướng. Ha <cười> ha, đoạn dương, hôm nay bản đế sẽ trả lại cho ngươi một câu, thế nào gọi là vô địch. Trên bạch tinh cười lạnh một tiếng, nói với ánh mắt lạnh như băng. Ngươi cũng thu thập được không ít tài nguyên nhỉ? Không nhiều, vài thứ đế phẩm thôi. Đoạn dương thản nhiên nói, nếu người đã muốn dùng vũ lực cướp đoạt thì cũng phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho trường hợp cũng bị cướp. Hay lắm, giao hết ra đây cho bản đế. Chiem Bạch Tinh cười lạnh một tiếng, trưởng thương phóng ra, trong nháy mắt thân hình biến mất, chiến long xuất hiện gào thét lao tới. Dùng cùng một chiêu để đối phó với bản đế, chính là sỉ nhục đối với bản đế. Đoạn Dương lạnh lùng quát lên một tiếng, rồi chập ngón tay lại như kiếm, thanh liên kiếm khí cuồn cuộn tuôn ra, chiến long bị chấn vỡ. Thanh liên kiếm khí cũng tán loạn, Đoạn Dương kinh ngạc lên tiếng, thực lực của người đã tăng lên không ít. Chiêm Bạch Tinh không đáp, vô tận võ học đánh ra một chiêu Thiên Long. Thiên Long gầm thét trưởng thương hóa rồng, Đoạn Dương không hề sợ hãi thi triển ra kiếm pháp thần cấp lần nữa, đối mặt với chiêu thức tương tự hắn không lo ngại chút nào. Ở trong bóng tối, một đám người áo đen ẩn nấp thấp giọng nói: "Hai người này đánh thật là náo nhiệt." "Ờ, náo nhiệt thật." Thiên Vũ Đại Đế gật đầu, ánh mắt tán đồng. Lão giả lén lút kia ngớ ra, không phải có người đến đây để tranh đoạt sao? Đến bây giờ các ngươi chưa đoạt được một món gì, bây giờ gặp phải Đoạn Dương và Tiên Bạch Tinh, sao các ngươi còn có thể trò chuyện như vậy? Hai người này xuất thân giàu có, sao các người không động thủ đi? Thân là một người đi đường, con mẹ nó, bọn giặc cỏ các ngươi làm cho ta xuất ruột chết đi được. Các người cứ như thế mà có thể có được tài nguyên hay sao? Chiêm bạch tinh và đoạn dương lại giao thủ, sắc mặt chiêm bạch tinh mỗi lúc âm trầm. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng sau khi giao thủ lại bị áp chế, thì trong nội tâm vẫn rất khó chịu, dù là mình đã thăng tiến nhưng vẫn kém đoạn dương một bậc có điều nhớ tới còn át chủ bài của mình khuôn mặt âm trầm của chiêm bạch tinh hiện ra một tia cười lạnh đoạn dương chỉ cần ngươi giao ra dược liệu đế phẩm hôm nay ta sẽ tha cho người khỏi chết sự ngu cuồng của ngươi đã vượt ngoài sức tưởng tượng của ta đoạn dương cười lạnh một tiếng khinh thường ngươi đã không phải đối thủ của ta mà còn dám ăn nói mửa bãi sau giết chiêm bạch tinh quét lên một tiếng đồng thời vỗ ra một trường có bóng của một tấm bia cỏ hiện ra thần uy cuồn cuộn miên man đánh nát cả hư không sắc mặt đoạn Dương kịch biến quan sát tấm bia cổ với vẻ kinh hãi. đây là vũ khí gì vậy? sắc mặt đoạn Dương vừa khiếp sợ vừa ngạc nhiên đối mặt với tấm bia cổ kia hắn không nén được cảm giác gọi là bất khả kháng. bản thân có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào chịu chết dưới bán thần khí đi. Chiêm Bạch Tinh cười ngạo nghễ đánh ra một trường. chấn thiên bi lại chấn động âm ầm ép tới. bán thần khí ư? ngươi có thể thỉnh được bán thần khí sau? đoạn Dương kinh sợ nói chiến thần giới là địa bàn của Triêm Bạch Tinh hơn nữa sau lưng chiêm bạch tinh còn có bán thần đây là việc mà ai cũng biết nhưng đoạn dương quả thực không ngờ tên chiêm bạch tinh này có thể thỉnh được cả bán thần khí lẽ nào vị bán thần kia lại coi trọng hắn đến vậy sao suy nghĩ một thoáng đoạn dương nhanh chóng lùi lại chân đạp trường kiếm tốc độ tăng nhanh gấp bội muốn tránh khỏi sự chấn sát của bán thần khí đoạn dương người chạy không thoát đâu chiêm bạch tinh cởi lạnh bản đế đã nói rồi không gian do dược liệu đế phẩm thì đừng hòng rời đi sắc mặt của đoạn dương sám xịt Hắn không ngờ rằng tiên chiêm bạch tình này lại không biết xấu hổ như vậy Dùng đến cả bán thần khí để đối phó với hắn Tất cả con nát chủ bài trong truyền thừa của kiếm thần hắn đều đã dùng hết Không còn cách nào ngăn cản Chẳng lẽ số phận của ta thảm như vậy sao Đầu tiên là bị hoang huyết đè đầu Bây giờ mới không dễ dàng gì đột phá lên Lại bị chiêm bạch tình đem bán thần khí tới cưỡi cổ sau, Thực sự là mệt mỏi Ra tay đi Thiên vũ đại đế khẽ quát một tiếng Trong nháy mắt thân hình biến mất lập tức chặn ở trước bán thần khí đánh ra một trường âm mầm chấn động làm hư không đổ nát, dòng sóng năng lượng khủng khiếp quét sạch tứ phương, đoạn dương đụng phải dư chấn lập tức bị hất văng ra ngoài, chêm bạch tinh ở ngay bên cạnh bán thần khí bị đẩy lùi hơn trăm mét. khoé miệng tràn ra vết máu, cảnh giác nhìn người áo đen vừa đột ngột xuất hiện. Cái hạng giấu đổ đòi đôi kia, ngươi là kẻ nào?" Chêm bạch tinh cất giọng lạnh lùng hỏi, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, trong tay hắn cầm bán thần khí Nếu như muốn dùng một trưởng làm bán thần khí lai động mạnh như vậy mà còn đánh lui hắn thì ít nhất cũng phải là đại đế đỉnh phong. Giao tài nguyên trên người ra, người có thể sống sót. Người vừa tới lạnh lùng nói, trên mạch tinh trận trắng mắt, chuyện gì thế này. Mẹ kiếp, ta mới đi tranh đoạt được bao lâu, đã có kẻ đến đoạt lại của ta sau. Đoạn dương bị hất văng ra cũng hơi ngẩn cả người. Cái trò cướp đạt này bây giờ là đang hot trend à? Còn không mau đi đi, giọng nói của người tiết truyền đến Cái đồ ngu ngốc này đã nói là phải kiêm tốn Vậy mà còn đánh nhau với chiêm bạch tinh Nếu không phải là ta có an bài từ trước Thì đoạn dương tiêu chắc rồi Phải phải, đoạn dương giật mình tràng tỉnh Vội vã bỏ chạy Tâm tư thật thâm sâu Thì ra là muốn đợi đến khi đánh lưỡng bại cầu thương Không cần tốn nhiều sức lực Nhưng sự cám dỗ của bán thần khí quá lớn Cho nên mới hiện thân cướp đoạt sớm hơn dự kiến Lão già lén lút đi theo sau cả kinh lẩm bẩm Tâm tư của đám người này sâu thật nhưng mà sao có mũi gã này ra tay những tên còn lại đâu rồi những đại đế còn lại ngồi sồn ngay ở biên giới ngước nhìn hai người trên bầu trời không có chút ý định động thủ nào muốn đoạt đồ từ chỗ bản đế bằng vào bản lĩnh của ngươi còn chưa đủ đâu chiêm bạch tinh lạnh lùng quét một tiếng chấn thiên bi lần nữa xuất hiện vô số đường vân thần bí lập loè thần uy mãnh liệt quá chặt cả hư không thiên vũ đại đế vừa nhấc trưởng đế uy cuồn cuộn dâng lên ngân chiến thẳng với bán thần khí âm một tiếng đại chiến lại được bắt đầu chỉ là một người trong số đó, đổi thành Thiên Vũ Đại Đế, hai người giao chiến chiêm Bạch Tinh giúp toàn sức điều khiển để bán thần, điều khiển bán thần khí, Thiên Vũ Đại Đế phải ứng phó với bán thần khí nên cũng lắm cũng chỉ đánh lui được Chiêm Bạch Tinh chứ không làm gì được hắn. Thôi, ta không cướp nữa. Mắt thấy không tóm được Chiêm Bạch Tinh, Thiên Vũ Đại Đế đảnh than một tiếng rồi ngự không rời đi. Sắc mặt Chiêm Bạch Tinh lạnh lùng thu hồi bán thần khí, nhanh chóng bỏ chạy. Trải có hai trận chiến hắn đã mất quá nhiều sức nếu thiên vu đại đế mà kiên trì thêm một lúc thì hắn đã không còn khống chế nổi bán thần khí nữa vậy vậy mà chạy rồi sao lão giả kia không thể hiểu được không có tóm trên bạch tinh sao ngươi còn nhiều đồng bọn như vậy tại sao có thể không tóm được chứ rốt cuộc ngươi có phải đến đây để cướp không đạo đức nghề nghiệp của các ngươi đâu lão giả kia không sao giải thích được đã nói là đến cướp sao lại không cướp nữa vừa muốn rời đi thì bọn đại đế kia cũng đi Đoạn dương thì dốc hết sức mà bỏ chạy đến một chỗ vắng người sơ tỷ